Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Con nối giói của tác giả Du Phong Vân Bộ chuyện này sẽ chỉ còn 2 phần nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi Ở tập 4 thì qua kết quả xét nghiệp ADN thì bé su chính là con ruột của quân trưởng Anh luôn giữ vững quan điểm của mình, chỉ nhận con không nhận mẹ Từ mọi chuyện xem rõ ràng như thế thì lại xuất hiện bà nội chồng gây sức ép cho mẹ chồng Hòa Khiến vợ chồng cô phải chấp nhận cho mẹ con bé su Liệu sống cùng với một bà nội chồng khó tính, con riêng của chồng, hòa sẽ thế nào đây? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp. Cảm thấy chả có vấn đề, tôi mới lần la dò hỏi quân chủ với mẹ chồng thôi. Thật là, trong giới khai sinh của bé Su khi là 4 tuổi, nhưng con bé lại nói với tôi là 3 tuổi. Giấy tờ quan trọng không thể nhầm lẫn được, nhưng vấn đề không nằm ở giấy tờ, vậy chẳng lẽ là do bé Xu nhớ nhầm? Chuyện này tôi phải để ý hơn mới được. Chuyện quyền sử nhận con, ba mẹ tôi không biết nhưng anh Hưng thì biết. lâu nghe tôi báo, anh ấy cũng không nói gì ngoài thở dài mấy hơi. Tôi biết anh tôi không vui, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Bé Su và cả chồng tôi đều không có lỗi gì trong chuyện này cả. Mấy ngày sau, tôi có hỏi bé Su về chuyện tuổi tác, con bé lần này lại trả lời là 4 tuổi, chứ không phải là 3 tuổi như lần trước nữa. tầm tuổi này thì đã biết nghe và hiểu chuyện, nên tôi không hỏi gì thêm nhiều sợ là con bé sẽ nói lại với cha thì không hay. mà cha dạo này cũng lạ, cô ấy biểu hiện không giống như lúc trước. lúc trước tôi nói gì cô ấy cũng dạ dạ vâng vâng, một tiếng cũng chị hòa, hai tiếng cũng chị hòa. Tâm này thì có chút thay đổi, cô ấy không còn cái dáng vẻ sợ hãi tôi như lúc trước nữa. đặc biệt là trước mặt bà nội, cô ấy lại càng xem tôi ngang hàng. ban đầu thì thấy cũng bình thường, nhưng cả lúc càng thấy hơi quá lời nói hay cử chỉ vẫn y như trước chỉ khác ở ánh nhìn tôi cảm nhận được cô ấy dường như có gì đó không hài lòng về tôi sáng chuẩn bị đi học tôi chưa kịp bước ra khỏi cửa cha đã đến nhở vả tôi chị Hoa chiều chị đi đón Bé Su giúp em nha tôi nhìn cô ấy tôi khẽ hỏi cô bận gì à cha cười hì hì em có hẹn với bạn sợ là đi về muộn không kịp đón Bé Su chị đón Bé Su Sở giúp em cho con bé An chiều, trời tối chắc là em về đến. Tôi mặc áo khoác vào người, vừa nhìn cô ấy, tôi vừa nói, "Từ hôm anh trực đi tới sở, ngày nào cô cũng đi ra ngoài, có chuyện gì quan trọng hả cha?" Chả nhìn tôi, ánh nhìn có chút không vui, giọng cô ấy cũng cao hơn một chút. "Em có chuyện riêng, chị đón bé Su giúp em được không? Nếu không được, em nhờ bà nội của xu vậy." Nghe cô ấy nhắc đến mẹ chồng tôi, tôi lại thấy bực mình. Mẹ chồng tôi dạo này bị đau lưng Bà đi đứng hơi khó Cô ấy còn không biết nghĩ cho bà Mẹ bị đau lưng Cô không để ý đến bà hả Để tôi giúp đón bé Su, Nhưng cô tranh thủ về sớm với con bé Tối tôi còn đưa mẹ đi khám nữa Chả đang bình thường Đột nhiên cô ấy sụ mặt Dạo run run Em bệnh thật mà chị Hoa Em cũng biết mẹ đau lưng Nên em mới định nhờ con bạn giới thiệu bác sĩ giỏi Để em dẫn mẹ đi khám Nếu chị không thích em đi Vậy để em đi đón bé Su, ngày mai em đi gặp bạn cũng được. Sao Tự dưng lại thay đổi thái độ như vậy nhỉ? Tôi nhìn về phía trước, sau lưng trà là kệ tủ kính, trên mặt kính của kệ tủ có y hình dáng của một người đàn ông tay xách vali. Nếu tôi đoán không nhầm là quên trở về. Môi tôi cười nhẹ, trong lòng có chút kích thích trước biểu hiện này của trà. Hay rồi, dã tâm bắt đầu xuất hiện. Tôi bước lấy nam lấy tay trà, tôi dịu giọng Cô tốt với mẹ quá Nhưng nếu không hỏi được Cô cũng đừng ép bản thân mình quá mức Lại làm phiền đến người bạn kia Ngày nào cô cũng đi ra ngoài Bạn cô nếu muốn giới thiệu Đã giới thiệu cho cô rồi Mà thôi đi Nếu cô muốn đi Thì cô cứ đi Nhưng nếu lần này không được nữa Thì thôi nha Tôi đón bé Xu cô Hôm qua lúc đi đón con bé Tôi với con bé có hẹn đi mua ke mà Mà trà hơi nghề ra Cô ấy nhìn tôi Nhìn như kiểu không tin được vậy Thấy vậy Tôi lại tiếp tục diễn Vậy đi nha tôi đi học đây Trở về tôi đón bé Xu luôn Nói rồi tôi quay ra ngoài Lấy xe đi học Vừa qua lưng tôi đã nhìn thấy chồng tôi đứng đằng sau Lúc này anh đang nhìn về tôi ánh nhìn chiều mến Môi cười dạng dỡ Thấy anh tôi liền cười Trong lòng dạo dực mừng dỡ vô cùng Quần trực đặt vali xuống hai thấy anh rang rộng Giọng chồng chồng quen thuộc Vợ nhớ anh không lại đây với anh Tôi cười tít cả mắt, bơi chân bước nhanh gấp mấy lần bình thường, bơi tới ôm lấy anh, khi hào mùi hương quen thuộc, tự dưng hôm nay lại muốn nghỉ học. Quân chửng ôm lấy tôi, anh xoa xoa lưng tôi rồi cười hỏi, lại giảm cơ à, sao anh ôm không thấy thịt? Tôi phỉ cười, anh đi trước được một tuần đâu đấy, nhưng anh cảm nhận thế mà. Tôi và anh không hẹn mà nhìn nhau, rồi cũng không hẹn mà cùng cười. Hai đứa xa nhau mấy hôm, Hôm nay gặp lại vừa mừng vừa thẹn Buồn cười thật Gớm, bàn ngày bát mặt Hai đứa diễn trò gì vậy Còn Hòa là đàn bà, sao không biết giữ ý tứ Gớm, muốn ăn thịt cháu tôi luôn à Giọng của bà nội Thè thè vàng lên Tôi vội vàng buông quân trưởng ra Có chút xấu hổ, tôi vội nói nhỏ Với anh một câu rồi chuẩn đi mất Em đi học đây, chiều về gặp Ờ, để anh đưa đi Tôi nhìn anh lắc lác đầu Rồi khẽ liếc nhìn sang bà nội Ê ơi ghê quá, bà nội dùng ánh mắt dao găm nhìn tôi kia kìa, chuẩn, chuẩn lẹ thôi. Đi học được một lát, điện thoại tôi liên tục giao lên còn tin nhắn đến. Mở ra xem, tất cả đều là tin nhắn của chồng tôi. Anh nhắn từ khi nãy đến giờ cũng hơi chủ tin mà tôi mải học nên không để ý. Mấy tin đầu cũng bình thường như đến tin cuối. Eem, eh, tôi còn nên cúp tiết không nhỉ. Mẹ kiếp, chồng tôi đúng là biết hành hạ sức chịu đựng của tôi. Tầm này gửi gì không gửi, lại đi gửi ảnh bán khỏa thân chủ trong phòng tắm. Xa nhau cả tuần đã phật lắm rồi, bây giờ còn chơi kích nhau nữa. Nghỉ một hôm đi vợ ơi, anh lên trường đón. Em có đi xe mà, vậy chạy xe về đi, anh chờ ở cửa. Nhưng mà đi đâu? Đi hẹn hò, anh nhớ vợ quá, đi đi mà. Dưới sự nũ nịu ỉ ôi của chồng tôi, tôi cuối cùng cũng cúp tiết. Hư hỏng đúng là sinh viên hư hỏng. Sau tiết mục ăn chơi thỏa thích là tiết mục cà chua dưa muối thiểu nhau tầm 1 tuần vợ nhau cả buổi vẫn chưa thỏa mãn gớm thật, phi công có khác vừa dai vừa khỏe nữa cơ Sáng của mấy ngày hôm sau tôi với quân trực vẫn còn đang ngủ trong phòng thì điện thoại tôi có người gọi đến phở phở bát máy là mẹ tôi gọi bà bảo bà với bà tôi lát nữa sẽ ghé thăm vợ chồng tôi một hôm bà mẹ đi công việc sẵn tiện ghé thăm vợ chồng con Quân trưởng có ở nhà không? Là nữa bảo nó ra đón ba mẹ. Tôi tỉnh càng ngủ, vội vàng hỏi khóc. Dạ, có, có. Nhưng sao ba mẹ lên mà không báo trước cho vợ chồng con biết? Mẹ tôi đột nhiên khẽ tiếng. Báo gì? Bà con còn không cho mẹ gọi cho con. Là mẹ lén gọi đấy. Ông ấy muốn kiểm tra vợ chồng hai đứa sống thế nào. Chuẩn bị đi. Khi nào xong việc ở đây mẹ gọi. Dạ. Quân trưởng xoay người ôm lấy eo tôi. Tay anh sờ sờ lên ngực. Giọng khản khẳng, ai vậy vợ? Tôi vừa bàng hoàng vừa lo lắng, giọng tôi hơi run. Ba, lát ba với mẹ em ghé chơi nhà. Ừ, thì để ba ghé. Gì, em nói sao, ai ghé? Tôi nhìn anh, giọng hoảng loạn. Ba mẹ em ghé chơi, mai về, ba em ghé, ba em ấy. Quần trực mở to hai mắt nhìn tôi, mặt anh vừa ngáo vừa đần. Anh nhìn tôi một lát, rồi đột nhiên bẩn dậy chạy thật nhanh xuống nhà tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã chạy ủ lên thấy anh khêu khát tôi liền hỏi anh làm gì vậy quân trưởng phượng ở tù vừa nói anh quên mò quần quần à đúng rồi anh nào mò quần lót mò quần đùi vào xong anh liền chạy xuống dưới hả tôi thì ở trên phòng là sắp xếp tràn gối theo tiêu chuẩn của quân đội đầu đó ngay ngắn gọn gàng tôi bắt đầu tổng vệ sinh trong phòng một lưỡi nữa bà tôi siêu khó tính ông kiểu gì cũng lên kiểm tra phòng của tôi xem tôi sống có ngăn nắp sạch sẽ không. Bình thường phòng ngủ của vợ chồng tôi cũng gọi là sạch sẽ, nhưng sạch sẽ bình thường thì chưa đạt đến tiêu chuẩn của ba tôi. Mà chưa đạt đến thì ông sẽ mắng mắng bảy bảy bốn mươi chín tiếng đồng hồ vẫn chưa xin nhê gì đến giọng của ông. Đáng sợ vô cùng. Chồng tôi chạy xuống dưới đường một lát lúc chạy lên, anh mừng rỡ nói với tôi. Yên tâm rồi, bà nội đi rồi. Tôi trốn hát nhìn anh. Đi, đi đâu? đi chùa với bạn mấy hôm mới về tôi nghe mà mừng như điên ba mẹ tôi lên lời này sợ nhất là để ông bà cả bàn hội của chồng tôi nhưng mà vậy bé Su với cha Quyền trưởng đi tới ôm vai tôi anh cười anh gọi cho trả nói với cô ấy hôm nay đưa bé Su ra ngoài ngủ rồi em yên tâm đi bà mẹ sẽ không biết được đâu tôi gật gù thở phào một hơi chiều mai chuyện bé Su cứ giấu đi đã đợi khi nào trả đi Tôi sẽ đưa bé con về giải thích với ba mẹ tôi sau. Bây giờ mà nói ra là hỏng hết chuyện, không ổn chút nào. Đến chưa? Thì ba mẹ tôi từ ba xe đến nhà chồng tôi mà không cần bọn tôi đi đón. Ba mẹ tôi với mẹ chồng tôi đối đãi với nhau rất tốt, rất khay xảo. Nhìn thôi ra hai bên vui vẻ, người trẻ như bọn tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Đúng như tôi dự đoán, bà tôi kiểu gì cũng bắt tôi đưa lên phòng kiểm tra một lượt, chắc thấy khá hài lòng. Ông mới không bằng tôi lười biếng ở dơ, mà đối với tôi thì khó tính, chứ đối với chồng tôi thì siêu dễ tính, nói chuyện với con rể toàn cười, còn nói chuyện với tôi toàn cao có không vui. Tôi quan ngại sở sắc về chuyện phân biệt con gái như thế này. Tầm này anh Hưng mà thấy cái cảnh, bà tôi cười tươi với quân trực, chắc anh ấy tức hộc máu mới thôi. Đến tối, lúc cả nhà đang xem tivi thì ngoài cửa, tôi nghe được tiếng gọi non nớt của bé Su, có chút giật mình tôi nhìn quần trưởng, quần trưởng nhìn thôi, mồ hôi trên trán tôi tự dưng dỉ ra. bà ơi, ba ơi, xu về rồi. ai kêu vậy hòa? nghe bà tôi hỏi, tôi đứng bỡn dậy, hai chân muốn trụ sời, tôi ốp úng. dạ dạ ạ. xu, đi vào trong nhanh đi con, mẹ. chả vừa nói vừa xếp cặp đi học của bé xu đi vào. Phố là đang cười tươi, cô ấy thấy tôi và mọi người nhìn, cưa mặt đang tươi cười mỗ xương tái đi. côi nhìn bọn tôi bọn tôi cũng nhìn chằm chằm cô ấy mẹ hoa su về rồi nè bà nội mẹ chồng tôi thiếu điều miệng miệng bè xu lại không kịp tôi với quân trưởng nhìn nhau xe run bè xu thì ngơ ngác không biết gì chắc là thấy ba mẹ tôi bè con liền quay sang chào hai người xu thưa ông thưa bà mẹ tôi cười tươi bà đưa tay vừa vỗ và má con bé ngoan quá đi mẹ tôi thì dễ rồi còn ba tôi Tôi thấy ông nhìn con bé chăm chăm, hết nhìn con bé, ông lại quay sang nhìn vợ chồng bọn tôi. Tôi thấy ông nhìn, tôi sợ buồn ngất, cứ tưởng là quân trực sẽ ổn định hơn tôi. Ai dè, bà nội cha nó. Chồng tôi hay tên run dày như bị trúng gió, mặt anh càng ngày càng tái đi. Hết chồng chờ vào tên này được, tôi nè hết nổi sợ hãi vào lòng. Tôi cười hề hề, phá tan không khí ngột ngạt. Tôi nói, su... Bé Su là cháu gái nuôi của mẹ chồng con ấy, ba mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà gật đầu lia lịa, bảo vội vàng nói theo. "Phải đó anh chị, thấy con bé dễ thương quá nên tôi nhận nuôi." trả lúc này cũng đi tới, cô ấy nắm lấy tay bé Su sủi cười nói, "Dạ, con chào hai bác, hôm nay rảnh nên con đưa bé Su tới nhà chơi. Hai bác ăn gì chưa hả? Mẹ tôi thêm mặt ba tôi trả lời, "Hai bác ăn rồi, còn với bé Su ăn gì chưa?" "Dạ rồi bác." bé con đưa Su vào phòng chơi cho mọi người nói chuyện nha. Dạ. Để con bé ở đây chơi cũng được mà. Dạ, Còn cho con bé uống sữa rồi để nó ra chơi với mọi người. Ừ, vậy đi đi con. Chả rác bé Su vào trong, trước khi đi, bé con còn dĩu rít với mẹ chồng tôi một lát, dụ mãi mới chịu đi theo trà. Bà tôi nhìn theo con bé, mặc dù ông không nói gì, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm không lành cho lắm lúc này thì chồng tôi mới tỉnh người, em nói chuyện với ba tôi để cho ông quên đi chuyện bé xu khi nãy, hy vọng là linh cảm của tôi bị sai, trừ nếu không, cô dám nghĩ đến nữa. tối và mẹ tôi ngủ sớm, sáng dậy sớm để ra bến xe đón xe về lại quê. chuyện đêm qua tôi không nghe ba mẹ tôi nhắc tới nữa, nếu mẹ tôi không hỏi, tôi là ba tôi cũng không có nói cái gì. đưa bà mẹ ra bến xe, mẹ dặn tôi đủ chuyện mãi từ khi gần lên xe. Bà tôi mới quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Hòa, nhà chồng con tốt, liệu mà sống cho đàng hoàng, đừng để ba mẹ mất mặt với họ hàng, làng xóm. Tôi nhìn ông, đầu khẽ khởi, Con biết rồi ba, con hiểu mà. Ừ, hiểu là tốt, đừng để ba phải nói hiểu. Tôi với quay trực tiễn ba mẹ tôi lên xe. Bà tôi lên xe rồi, không hiểu sao lại đi trở xuống. Tôi đứng nhìn ông từ xa, sáng đi của ông vững vàng nghiêm nghị. Đi đến trước mặt tôi, ông nghiêm giọng. Hỏi, hai đứa có giấu ba mẹ cái gì không? Quân trực có chút sững sờ một chút, ai nhìn tôi rồi mới quay sang cung kính trả lời với ba tôi. Dạ, bọn con đâu có giấu gì ba mẹ đâu, sao ba lại hỏi vậy? Ba tôi không nhìn anh mà chỉ nhìn tôi, ông hỏi lại lần nữa. Hòa, trả lời cho ba biết. Nghe ông hỏi, tôi chợt nhớ đến cái đêm mà tôi về thư chuyện làm đám cưới với quân trực, ba tôi cũng hỏi tôi y hệt như câu này. Lúc đó tôi không trả lời Chỉ im lặng cúi đầu dẫu dĩ Lần đó tôi cũng sợ Lần này tôi cũng sợ Dạ con không có giấu ba mẹ Cái gì hết Bà yên tâm nha Bà tôi cao mày Ông dịu giọng Con là đứa không biết nói dối Bà tin con Hai đứa sống với nhau cho tốt Đừng để ba mẹ buồn lòng Cả tôi và quân trực đều đồng thanh dạng một tiếng Rồi nhìn ông lên xe về lại nhà Chia sẻ khách từ từ lan bánh Tôi nhìn lên xe, mẹ tôi đang vẫy tay chào bọn tôi. Mẹ tôi vẫn cứ như thế, vẫn hiền lành như ngày nào. Còn ba tôi, ông chỉ đưa mắt nhìn tôi, một biểu cảm khác cũng không có. Trời, tôi thấy lòng mình khó chịu quá, nhưng vì sao lại như vậy thì tôi cũng không biết. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên mà Quân Trực làm là đi tìm trà. Lúc tôi và chồng tôi về, cha đã ngồi sẵn ở ghế sofa đợi. Thấy bọn tôi đi vào, Cô liền mều màu xin lỗi Anh em thật sự không cố ý Em không biết em không biết thật mà Quỷ trưởng đi đến ghế sofa ngồi xuống Giọng anh lạnh như tờ Không biết cô là cố tình đem bé Xu về đây Tôi đã gọi nó với cô thế nào Tôi nói thế nào Nước mắt bắt đầu tuôn ra Chẳng hẹn giọng Anh tin em đi em em nghe không rõ Em tưởng là anh nói em tôi hãy đưa bé Xu về Chứ em anh có cho vàng Em em cũng không dám đâu Quân trực khử lạnh. Cô tưởng tôi là con nít. Cô tưởng cô nói như vậy là tôi tin sao? Chả dịch người đến Nam lấy tay quân trực. Như tay cô ấy vừa mới chạm vào tay anh. Thì anh đã hất tay cô ấy ra. Đồng thời anh đứng bật dậy. Đến nhìn cô ấy anh cũng không thèm nhìn. Tôi nhìn cô ấy như vậy. Trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nếu như không có biểu hiện kênh kiệu của mấy ngày qua. Thì tôi có thể đã tin là cô ấy nói thật. Còn cái này vẫn phải suy xét lại đã. biết không thể giải thích cho quân trưởng hiểu được, chả bắt đầu quay sang tôi. Cô ấy đi tới chỗ tôi, ái mắt run rẩy, giọng nhẹ ngào: "Chị Hoa, chị tin em đi. Em nói thật, em không cố ý đâu. Em là vậy có ích lợi gì đâu chứ. Nếu ba mẹ chị biết chuyện của bé Su, thì em cũng có được lợi lộc gì đâu. Chưa sao gì, em không rời đi. Em e lòng khó chị để làm gì, chị Hoa." Tôi mím môi không trả lời. Mà thật ra nếu trả lời Thì tôi cũng không biết phải trả lời cô ấy như thế nào nữa Nói tôi không tin thì hơi kỳ Mà nói tôi tin cô ấy thì lại không được Mọi người tin em đi Em thật sự không cố ý Bây giờ bây giờ em làm gì Thì mọi người mới chịu tin em Quần trưởng nằm lấy tay tôi Anh liếc mắt nhìn sang trà Cô không cần làm gì hết Cô có làm gì tôi cũng không tin cô đâu Bụp chát chát hai cái tát giòn tan vang lên, tôi nhìn chằm mà sử sốt vô cùng. Cô ấy vừa quỳ xuống đất, vừa tự tay tát vào mặt mình. Buông tay quen trưởng ra, tôi vội vàng đi tới đỡ cô ấy đứng dậy. Cô làm sao vậy? Sao cô phải làm vậy? Trả nhớ quyết quỳ không chịu đứng dậy. Cô ấy vừa khóc vừa nói: "Chị Hoa, chị tha lỗi cho em đi. Lần này là em sai. Em sai khi không nghe rõ những gì anh trưởng nói. Là em sai." tiếng khóc ọa nước hòa cùng tiếng nói xuề xể của trà khiến người nghe là tôi cảm thấy khó xử vô cùng tôi nắm lấy tay của cô ấy lôi lên phải dùng hết sức thì người của cô ấy mới nhích được một chút cô đứng dậy đi đúng sai gì từ từ nói sau cô quỳ thiên hài có ích lợi gì trả lắc đầu khóc ức dạ không em sai em có lỗi chỉ để em quỳ xin tội với hai người em mẹ mẹ hu hu bè xu từ trong phòng chạy ra Mẹ chồng tôi dì theo không kịp. Con bé chạy đến chỗ trà, vừa khóc vừa nắm tay kéo mẹ nó đứng dậy. Mẹ, sao mẹ khóc? Sao mẹ khóc hả mẹ? Trà ôm lấy con bé, cô ấy lau nước mắt trên mặt bình. giọng cô ấy nghẹn ngào. Đâu có, mẹ đâu có khóc đâu, mẹ không có khóc. bé su mếu máu. Sao mẹ ngồi kiểu này, mẹ ngồi trên ghế kia đi, ngồi trên ghế kia mới đúng mà mẹ. À ừ, mẹ, mẹ. Tôi nắm tay trà, tôi nói đừng để con thấy cô như vậy. cô đứng dậy đi. Quản trưởng im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng. đứng dậy đi, trẻ con thông minh lắm. mẹ chồng tôi cũng phụ họa theo, thì cô ấy mới chịu đứng dậy. bé su kéo mẹ nó đến kia sofa ngồi xuống, con bé lau nước mắt cho mẹ nó, rồi lại chui vào lòng mẹ nó ngồi. nhìn hình ảnh này, tôi không biết phải nói như thế nào nữa. trẻ con bây giờ thông minh quá, lại tình cảm nữa. tôi nhìn bé con. Tôi khẽ cười rồi nói với con bé: "Su, đi mua kem không? Mẹ Hòa rã con đi." Bé Su nhìn tôi, bé con nhìn hồi lâu rồi lắc đầu không chịu. Mẹ chồng tôi đi tới thủ thỉ với con bé: "Su đi theo mẹ Hòa đi, mẹ Hòa mua kem cho con, kem dâu Su thích đấy. Hồi nãy Su kêu nội mua mà Su quên rồi hả?" Bé Su lại lắc đầu, con bé nhìn lên mẹ nó rồi lại nhìn sang tôi. Cái môi chu chín thốt ra câu khiến ai cũng bất ngờ. Mẹ Hoa không phải mẹ. Su nói là Su không đi với mẹ Hoa. Tôi sờn mình, tay chân có chút run run. Cái cảm giác ngỡ ngàng khiến tôi không khống chế cảm xúc của mình được. Tôi biết, tôi biết tôi không phải mẹ của con bé. Nhưng từ trước tới giờ, bé Su chưa hề nói như vậy, con bé chưa từng. Cuộn chữ quát ầm lên. Su, ai cho con nói như vậy? Mẹ Hoa cũng là mẹ, còn nghe rõ chưa? Bé Su bị quát nên sờn mình con bé không ngơ lên tường hồi, quần chủ kéo con bé ra ngoài, anh hỏi lớn tiếng, ba nói cái gì con nhớ chưa? Sau này kết mẹ Hòa làm mẹ, nghe hiểu chưa? Bé dù vẫn khóc, cả lúc càng khóc dữ dội hơn nữa, con bé đột nhiên bướng lên, hét ầm, còn ghét ba, còn ghét mẹ Hòa, con giận ba, xu giận ba. bụp bụp, quần chủ giận quá nên đánh vào mông con bé vài phát, con bé đang cáo, bị đánh còn cáo hơn cậu ôm lên một góc nhà. Tôi thấy vậy liền chạy tới kéo quân trực ra ngoài. Mẹ chồng tôi sốt cháu, bảo quát: "Tụ bay đi đi, đi lên phòng hết đi." chả đi tới ôm bé Su dụ dành, cô ấy không nói gì, ngoài ôm con bé mà khóc theo. Sao tự dưng tôi lại ghét cô ấy tới như vậy không biết nữa. Hờ tí là khóc, không như vậy cũng có giải quyết được con mẹ gì đâu chứ. Tôi kéo tay chồng tôi, tôi khẽ nói: "Anh đi lên phòng chưa đi." để từ từ nói chuyện với con bé sau. Ừ. Tôi vừa đi lên cầu thang vừa nhìn xuống chỗ bé Su, con bé bây giờ đã nhìn khóc, đang được mẹ chồng tôi ôm dỗ dành. Thật tình, sao mọi chuyện cả lúc cả rối vậy này? Sang ngày hôm sau, tôi dỗ mãi, bé Su mới chịu leo lên xe để tôi đưa đi học. Chán thật, tầm này cứ phải là đi dỗ trẻ con cơ. Chở con bé đến tiệm mì, con bé thích ăn. Tôi kêu muội tô bánh con nhỏ, vừa đút bé Su ăn, tôi vừa dò hỏi, "Su, Su không thương mẹ hòa nữa hả? Su không thương mẹ nữa, vậy mẹ bỏ, mẹ đi nha." Bé Su ngậm một họng bánh canh nhìn tôi, tôi đưa tới cho con bé một ly nước lọc, con bé uống một ít, rồi mới nuốt hết bánh canh trong miệng xuống. Tôi giả vờ buồn bã, tôi nói, "Mẹ hòa thương Su như vậy mà Su không thương mẹ, mẹ buồn quá." Bé Su chớp chớp hát nhìn tôi không nói gì. Thế chưa si nhê lắm Tôi lại mê báo giả vờ khóc hu hu Lời này thì con bé mới chịu dỗ tôi bàn tay bé xíu vỗ nhẹ nhẹ lên má nói Giọng lý nhí Mẹ Hòa đừng có khóc nữa Su thương mà Tôi hít hít nói Su nói thương mẹ Mà sao hôm qua Su nói ghét mẹ Mẹ buồn Su quá bé Su bập bẹ nói Tại á, tại Su tưởng tưởng mẹ Hòa ghét Su Mẹ ghét con hồi nào Mẹ thương con, chở con đi học Đút con ăn, mua kem cho con Còn dẫn con đi công viên chơi nữa Có ai ghét con mà giống như mẹ Hòa không? Bé su sụ mặt Môi chu chu Mẹ Hòa nói ghét con Tôi sĩ kế con bé lại sát bên tôi Tôi hỏi Mẹ Hòa nói khi nào? Mẹ Hòa không có nói như vậy nha su Su nói xạo đúng không? Còn nít ngoan sao lại đi nói xạo? Con không có nói xạo Tôi nghiêm mặt, Su không nói xạo Su là bé khỏe bé ngoan Cô giáo cho su bông hoa là su ngoan Vậy chứ ai nói với con là mẹ ghét con Mẹ cha Cố, cố, cô, cô nói ba trực thương mẹ hòa Chứ không có thương mẹ cha Tôi dịu giọng hỏi tiếp Mẹ cha nói cái gì su Mẹ cha nói Mẹ hòa có em bé Em bé trong bụng nên ghét su rồi Vừa nói Bé con vừa nhìn vào bụng của tôi Giọng coi bé nhỏ xíu Mẹ hòa có thương su nữa không có mua kem cho Su nữa không? Thấy cái mặt bí xị của bé con, lòng tôi tự dưng thấy thương con bé vô cùng. Tôi véo má con bé, tôi giải thích. Mẹ cha nói không đúng, mẹ Hòa luôn luôn thương Su, sau này mẹ có em bé thì mẹ và em bé sẽ cùng thương Su. Vì sao? Vì Su là bé ngoan, Su ngoan nên mọi người đều thương Su mà. Bé Su mở to cả mắt tròn xoe ra nhìn tôi, bé con khẽ hỏi, "Thật hả mẹ?" Tôi gật gù. Tất nhiên rồi Su, Su ngoan như vậy, ai cũng thương Su Bé con trùng quy vẫn là bé con Nghe tôi nói như thế, bé con liền cười tít mắt, trông đáng yêu vô cùng Chờ nhớ đến một chuyện, tôi liền hỏi Thủi Thị Su ơi, con tên gì? Bé Su lắc lắc cái đầu nhỏ, trả lời Li Nga nè con mấy tuổi? Dạ, con bốn tuổi Sau hôm bữa Su nói là ba tuổi, vậy là ba tuổi hay bốn tuổi vậy ta? Con bé nhìn tôi mà con bé hiện rõ nét phân vân Thế là biết có gì đó khác thường Tôi liền hỏi Sao vậy Su? Con quên con mấy tuổi rồi hả? Bé Su lắc đầu Con bé nói như kiểu buồn bã Mẹ cha nói Su 4 tuổi Mà cô Quỳnh nói Su 3 tuổi Cô Quỳnh là ai? Cô Quỳnh ở trường Lan Anh ấy mẹ hòa Cô Quỳnh thương Su lắm Cô Quỳnh cho Su bánh nữa Cô Quỳnh ở trường Lan Anh Trường Lan Anh là trường mầm non ở quận A. Vậy tức là trước khi bé Su chuyển đến đây học thì con bé học ở trường Lan Anh. Cô Quỳnh nói Su 3 tuổi hả? Bé Su gật đầu. Dạ, con nè, bạn Hào nè, bạn cả rốt 3 tuổi luôn. Cô Quỳnh nói vậy ấy mẹ Hoa. Vậy mà mẹ trà nói Su 4 tuổi. Mẹ trà sai rồi hả Su? Dạ, tự nhiên, tự nhiên. Không có cả lắm. Bé Su nhai răng ra cười với tôi, con bé líu lo Mẹ cha dặn con nói là con 4 tuổi, con 4 tuổi giống bạn Ngọc ấy mẹ. Tôi gật gù không hỏi tiếp, vừa đút cho bé Su ăn, tôi vừa suy nghĩ về những gì con bé nói, để biết chính xác con bé bao nhiêu tuổi, tôi phải tới Trưởng Lan Anh hỏi thăm cô Quỳnh mới được. Tôi đi học về muộn, lúc tôi về, cháu Quân trưởng đã về rồi. Thấy tôi, mẹ chồng tôi liền kêu: "Con ra công viên đi, thằng Trường sắp bé xu ra công viên chơi rồi, chờ gọi cho con không được." Nó kêu mày đợi con về dù nói với con. Tôi để giỏ sách xuống ghế, tôi cười, "Dạ, điện thoại con hết pin, để con sạc pin rồi ra chỗ cha con hai người họ." "Ừ, con đừng mua kem cho con Su nữa." Nó ho. "Vậy hả mẹ, mùi thuốc cho Su chưa mẹ?" "Mẹ nhắc con trả rồi, cho lát về nó mua." "Dạ." Tôi lên phòng sạc pin điện thoại rồi đi thẳng ra công viên, khi nãy đi hảo về tôi gọi ngay ngang mua cho bé Su con búp bê. Khi sáng con bé xin tôi mua búp bê Nhưng trễ giờ học tôi không ghé mua được Nên có hứa với con bé là chiều về tôi sẽ mua Cổng con búp bê đi thẳng ra công viên Tôi định tạo cho con bé bất ngờ Ai ngờ người được tạo bất ngờ lại là tôi Tôi đứng xứng người Xìa con búp bê trong tay thở chặt Cảm giác lồng ngực có chút ngột ngạt Khi nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người bọn họ Đang cùng nhau chơi xích đu Bé Su ngồi cùng với trà. Quân trực để mẹ con họ lên cao Xịt đu bay cao rồi lại hạ xuống Bay cao rồi lại hạ xuống Tiếng cười khanh khách vang lên Tiếng họ gieo vang vọng Chẳng ai thấy tôi đang đứng trong khóc công viên cả Chẳng một ai Nói gì bây giờ nhỉ Tôi chẳng biết nói gì nữa cả Nhìn xuống con búp bê trong tay Đột nhiên cảm thấy buồn cười Cuộc đời này thích chơi tôi quá vậy Khẽ xoay người về lại hướng khi nãy Tôi nên về nhà thôi Bé Su đang chơi vui, tôi không nên quấy rầy con bé. Về nhà đợi con bé cũng được, không sao. Út Hòa. Nhi về nơi phát ra tiếng kêu uy hiu quen thuộc, bư chân của tôi sững lại, hai mai tôi mở to miệng mấp máy, "Ơ, bà, bà." Thôi xong rồi, bà tôi thấy rồi, bà tôi thấy rồi. Tôi đứng trên chân như bị sét đánh, môi mấp máy như nói không được chữ nào. Bà tôi nhìn tôi, ông tiến tới từng bước. Dạng đi của ông thẳng thấp biểu cảm nghiêm nghị vô cùng Bước đến trước mặt tôi Ông nghiêm giọng Nói đi con bé kia là con của ai Vừa nói ông vừa nhìn về đằng sau lưng tôi Càng nhìn lâu tôi thấy mặt ông càng đỏ lên Chứng tỏ là ông đang rất giận Không đợi tôi trả lời Ông bước lướt qua tôi để đi đến công viên Thấy vậy tôi nhanh tay kéo tay ông lại Giọng tôi run run Bà ơi đừng mà nghe con giải thích đã Bà tôi phủng tay Ông quát, giải thích cái gì Con còn muốn nói cái gì nữa Tôi giả sức kéo ông về phía tôi Tôi gốc gáp nói Con bé nó không có tội Ba đừng làm nó sợ Ba từ từ nghe con nói đã Con sẽ nói cho ba nghe hết mọi chuyện Con hứa con không giấu Một chữ cũng không giấu May sao anh Hưng vừa kịp chạy tới Thấy anh, tôi nhảy mắt ra hiểu cho anh Anh liền giúp tôi kéo ba tôi lại Anh nói Ba để út giải thích mọi chuyện đã Chuyện đâu còn có đó, ba đường nóng, đường nóng. Bà coi bé Út sau khóc tới nơi rồi này. Bà bị hai anh em mọi tôi kéo tới mức sẩu sẩy quần áo, chẳng có hồi lâu, ông bực quá mười quá lên. "Tụ bay đừng kéo nữa, để tao tự đi." Tôi nhỉ ông, vừa thở hơi lên tôi vừa hỏi, "Đi, đi đâu ba?" Bà tôi liếc tôi một phát, ông trầm giọng, "Về nhà chồng con, đi nhanh lên." Sứt câu, "Ông liều một mạch đi trước." Tôi với anh Hưng chồm hát đứng nhỉ nhau, tay chân có chút run run, tôi nói gấp với anh hai. Anh Hưng, anh dặn anh trực đừng về, dặn anh ấy đừng về, em về trước. Anh dặn anh ấy xong nhớ chạy về với em, không là ba đánh em chết nha anh hai. Anh Hưng lắc đầu ngao ngán, đi theo ba đi, anh đi theo sao mày? Dạ, dặn dò anh Hưng xong xuôi, tôi còng chân chạy thật nhanh theo ba tôi, cầu nhận không hổ danh là lính đả công. Tôi mời nói chuyện với anh Hương có tí Mà ba tôi đã về tới nhà chồng tôi rồi Chạy vào trong nhà Tôi thấy ba đang nói chuyện với mẹ chồng tôi Thấy tôi đi đến Ông nghiền túc nói với bà Chị thông ra Tôi xin phép chị cho tôi nói chuyện với con gái tôi một chút Mẹ chồng tôi ngường hát nghỉ ông Bà gật đầu trong lo lắng À anh với con bé cứ tự nhiên Tự nhiên Quay sang tôi Ông cao mày Hòa đi theo bà lên lầu Dạ Tôi dạ rụt loài hoáy đi theo sau lưng ba tôi, một giây cũng không dám chậm trễ. Nhiều lúc còn nhỏ, mỗi khi làm sai chuyện gì, tôi đều như thế này mà đi theo sau ba tôi để nhận tội. Ba tôi tính tình cương trực, đúng thì không nói, nhưng sai nhất định sẽ bị phạt. Nam nào anh em tôi cũng ăn đòn iếc nhất mấy chục lần. Về sau lớn lên thì đỡ hơn một chút, nhưng đỡ cũng là đỡ mà thôi. Điển hình là Anh Hưng, năm nay gần 30 mà vẫn bị ăn đòn như thường. Đi lên trên phòng, bà tôi tụng mở cửa vào trước Ông đi tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống Rồi đưa mắt quét về phía tôi Thấy ông nhìn, tôi sợ chết khiếp Lần đặt đi tới trước mặt ông, tôi khẽ nói Ba Ba tôi đập bàn cái ẩm, ông quát Nói đi, con bé đó là con của ai? Có phải là con của thằng trực và con nhỏ kia không? Chuyện này chưa sao gì cũng phải nói Nếu bà tôi đã biết, tôi cũng không muốn giấu ông ấy nữa Tôi hít một hơi thở sâu rồi từ từ giải thích từng chút, từng chút một. Tôi nói cạnh kỹ, kỹ càng từng giai đoạn. Cũng không quên đổi chút tội lỗi lên đầu trà để giảm bớt tội của quân trực xuống. Dù sao thì ba tôi cũng không thể làm gì trà. Còn về quân trực, thật tôi không dám nói trước điều gì cả. bà tôi nghe tôi giải thích xong, ông nhìn tôi trang chú Trên cơ mặt kiên nghị kia là nét bử dọc không giấu đi đâu được. Ông quá lớn còn biết nó có con riêng nhưng con vẫn giấu Con định giấu đến khi nào Tôi ấp uống Con con xin lỗi con định khi nào trả đi Con với anh Trực sẽ về xin tội ba mẹ sao Xin tội Đỡ con về xin tội Cha tao với mẹ mày chết xuống lỗ hết rồi Tôi cúi đầu Thành khẩn hết mức có thể Con xin lỗi ba Cả con với anh Trực đều không nghĩ là có chuyện này xảy ra Con con thật sự không xin lỗi mà Bà tôi giận đến Nói không ra chữ Ông hết quay sang bên này, rủ quay sang bên kia. mãi một la sau, ông mới thở dài lên tiếng. Cứ coi như là con sợ nên giấu ba mẹ đi. Nhưng con định thế nào? Con định sống chung nhà với con nhỏ đó? Con định chung chồng với người ta hay sao? Tôi lác đầu tiếp tục giải thích. Dạ không phải, con làm sao chịu cảnh chung chồng. Nhưng tạm thời, tạm thời để cô ấy sống ở đây một thời gian. Đợi khi nào bé xu quen với vợ chồng con thì cô ấy sẽ đi. Con nghĩ con nhỏ đó sẽ đi Con nghĩ thế nào mà bảo Con nhỏ đó sẽ rời khỏi thằng trực Rời khỏi gia đình này Tôi nhìn ông Tạm thời tôi không biết phải trả lời ông như thế nào Con Thôi không phải con con gì hết Dọn quần áo đi Ba xuống nói với mẹ chồng con một tiếng Để con theo ba về quê Đợi khi nào con nhỏ đó đi Kêu thằng trực xuống thức chuyện với ba rồi tính tiếp Tôi không đồng ý Không con không đi đâu Đây là nhà chồng con Tại sao con phải đi Con đi thì khác nào nhường chồng cho cô ta Trên mẻ ba tôi cao lại Ông cao giọng hỏi Vậy chứ bây giờ con có nhường chồng không còn là vợ chính thức của thằng trực Mà phải đứng nhìn lè lút chồng mình đùa vui với người đàn bà khác Con quên ba dạy con cái gì rồi sao ngẩng cao đầu Làm người phải ngẩng cao đầu Đường ta ta bước Sao phải khuất phục trước ai Con không nhường chồng Con cũng không khuất phục trước ai hết Con chỉ là hành động theo bản năng của mình mà thôi. Có đôi khi nhiều một chút mới đi được lâu hơn. Chỉ chuyện gì cũng ào ào tranh phần tốt về mình thì làm sao sống yên ổn được hả ba? Ý con là muốn tiếp tục ở đây để nhìn chồng con vui vẻ với nhân tình và con riêng của nó. Tôi có chun mất khống chế. Phải, con vẫn tiếp tục ở lại nhưng con không phải là đứa ngu muội hồ đồ đứng nhìn chồng con vui vẻ với người đàn bà khác. Cái ba thấy chỉ là một phần của sự thật mà thôi bé Su cũng cần có được Một chút hạnh phúc như vậy Con chỉ muốn tốt cho con bé Chứ con không phải kẻ lụy tình Ai nói cái gì cũng tin Ba tôi chỉ vào mải tôi Ông gằn từng tiếng Tức là mày tin chung nó Tôi nhìn thẳng vào mắt ông Giọng kiên quyết hơn bao giờ hết Con tin vào chồng con Con tin vào bản thân con Và tất nhiên con sẽ không tin trà Hòa hôm nay mày cãi ba mày Tôi im lặng, thấy ba tôi tức giận tới như vậy, tôi tự dưng lại không dám nói thêm gì nữa. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tôi nhìn ông, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của ông. Chẳng hiểu ba lĩnh ở đâu ra mà tôi lại hùng hổ quỳ thẳng tóc. Bình thường ông kêu tôi quỳ, tôi sẽ xin lỗi ỉ ôi một hồi. Đợi đến khi ông cầm roi mây đến trước mặt, tôi mới sợ đòn mà quỳ xuống. Mới năm trước vẫn còn sợ đòn đến mếu, mà bây giờ thấy tôi một tiếng đã quỷ, bà tôi đã giận lại càng giận. Tôi biết là ông giận, nhưng tính ngang ngược tự dưng nổi lên, cậu thế uất ước rồ nén từ bé đến giờ, tôi cứ lầm lì mà quỷ xuống. Cơ bản vì tôi là con gái của quân nhân nên có những chuyện không phải tôi cử thích là được. Chỉ cần tôi làm gì không đạt yêu cầu của ông thì ông lại bắt tôi quỳ xuống chịu đòn roi mây. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng cãi lời ông, mà tôi cũng chưa từng phản kháng lại ông một lần nào bà tôi xoay người tìm roi nhưng chắc chắn là trong phòng tôi không có roi nhưng xui làm sao cây chổi quét tủ lại nằm chính hình trên tủ bàn trang điểm bà tôi cầm lấy cây chổi nhỏ ông giận dữ quát út hòa bị đánh có oan không tôi đỏ mắt cả người run run nhưng vẫn ngang ngạnh không nhượng bộ oan có nói cái gì tôi cản môi rồi trả lời thật to dạ oan bà tôi giận tới run sẩy ông gằn từng tiếng được được Lấy chồng rồi nên tưởng mình lớn Muốn gạt ba gạt mẹ qua một bên làm loạn Được rồi, được rồi Muốn ăn đòn thì tao cho ăn đòn Chát, cả trổi đầu thẳng xuống lưng tôi Đau đến điếng người Nhưng tôi vẫn cài răng không kêu lên một tiếng Bên ngoài tôi nghe được tiếng kêu của mẹ chồng tôi Chắc là bà đang dỉnh nghe lén Đau không? Nghe bà hỏi tôi cứng đầu run giọng ương hạnh trả lời Không đau Không đau Không đau thì để tao đánh đến khi nào đau thì thôi. Ấm, um, cánh cửa phòng bị mở tung ra. Quân trực chạy sồng sộc từ bên ngoài vào ôn chầm lấy tôi. Anh ôm tôi vào lòng, che chắn toàn bộ cơ thể tôi. Tài tôi áp chặt vào ngược anh. Tôi nghe gió nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, rất rất nhanh. Giọng anh run run. Ba, ba có giận thì ba đánh con đi. Ba đừng đánh vợ con nữa. Con xin ba, con xin. vừa nói. Anh vừa xích chặt tôi vào lòng Anh ba bảo tôi giống như gà mẹ đang ấp trứng Anh sợ tôi biết anh rất sợ ba tôi Đến anh hứng ngang tàng còn không dám trông đối ba tôi Thì anh đã là gì Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu à Cậu nghĩ cậu là ai Dạ con không dám Ba giận thì ba cứ đánh con Nhưng con xin con xin ba đừng đánh hỏa nữa Lỗi là ở con Tại con chứ vợ con không có lỗi gì hết Em ấy khổ lắm rồi ba Em ấy khổ đủ rồi Ba tôi cười không ra tiếng Ông gản giọng Khổ, nếu biết nó khổ Tại sao cậu không buông tay nó Cậu có con riêng rồi Cậu còn muốn gì ở con gái tôi Gia đình cậu muốn cái gì Muốn một mái lái hai thuyền à Tôi nghe được giọng quân trực Xuân đến phát khóc Ba, con thương hòa Con không thể để em ấy đi được Cả đời con đảo hoa ngang dọc Loại đàn bà nào con cũng tưởng gặp qua Nhưng con, con chưa tưởng gặp ai Để con phải ngày đêm trở che. Sợ em ấy buồn Sợ em ấy khổ Con là thẳng hèn Con có con riêng Con biết Con ích kỷ Khi giữ hỏa lại bên cạnh Con biết Nhưng mà ba ơi Hỏa là vợ con Em ấy là vợ con Ba đừng bắt em ấy về Con xin ba Vậy là tôi phải vinh hạnh Khi gả con cho cậu Dạ không Dạ không phải vậy Cậu tránh ra đi Chỗ tôi dạy con Không liên quan đến cậu Ba đánh con đi Ba cứ đánh con đi Được Nếu cậu muốn Cậu đừng trách tôi nặng tay Chát, chát, chát Từng tiếng chát vang lên mạnh mẽ Không cần phải nhìn Chỉ nghe tiếng thôi Tôi cũng đủ biết là đau đến cỡ nào rồi Bà tôi không đánh thì thôi Một khi đã đánh Nhất định phải để lại thẹo trên người Bà tôi càng đánh Quân sử càng ôm trả tôi vào lòng Anh càng răng chịu đau Nhưng vẫn không quên trần an tôi Giọng anh khàn khàn Anh nói Nhắm mắt lại đi Đừng sợ Anh chịu được mà Mí môi, tôi nám áo anh siết chặt Tôi ngẹn giọng Anh ơi, anh Ba tôi đánh rơi nào Anh liền cầu mình lên chịu đựng roi đó Thấy tôi sao khóc Anh liền theo giọng bảo ban Ngoan, có anh ở đây rồi, có anh đây Giọng anh ru lắm bị đánh như thế, dù cơ thể có cửa trắng Cũng không chịu nổi Bề ngoài, mẹ chồng tôi với anh Hưng Chạy vào can ngăn dữ lắm Thì ba tôi mới sửng tay Anh xui anh để tỉnh tôi mà tha cho tụi nhỏ là lỗi tại tôi không giải quyết chu toàn, tôi để con Hòa chịu khổ chịu thiệt, là lỗi của tôi tôi xin anh đó, anh xui đợi ba tôi dừng tay hẳn quần trực mới dám buông tôi ra tôi nhìn anh, nhìn mồ hôi trên trán anh tuôn ra ảo ạt mạn anh cũng tài đi phỉ đau con Hòa đi hay ở ba tôi hỏi, tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông chứ sau vẫn như cũ, tôi kiên quyết không đi quy dưới sàn nhà, tôi khẽ trả lời. Ba, còn xin lỗi, còn không theo ba về được. Ba tôi chửng lợn bát, ông không nói được gì ngoài thở từng hơi bửu sọc. Quang cái chổi thật mạnh xuống sàn nhà, ông quá lớn. được rồi, tôi sợ cô chịu thiệt thòi nếu bát cô về. Nếu cô đã ngang bướng, tôi không nói tới nữa. Sau này sướng thì cô nhờ, khổ thì cô chịu, nhưng mà cô nhớ cho kỹ một điều, nhà tôi không chừa chấp được con ngang tảng như cô được. Tôi không cần cô về nhà nữa. Tôi có chết, cô cũng đừng về. Cứ coi như tôi không có đứa con như cô. Nói sư câu, ông liền bước thật nhanh ra bên ngoài. Anh Hưng nhìn tôi, anh đi tới vũ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Anh khẽ an ủi. Đừng buồn, ba giận nên nói vậy thôi. Anh đưa ba về, có gì anh gọi cho em sao? Tôi mỉ môi khỏi đầu, nhìn anh trai tôi rời đi. Lòng tôi lại ngổn ngang đủ vị. Tôi biết là ba tôi giận nên ba nói vậy. Như thân làm con, để ba mình phải nói lời từ mình Tôi quả thật là đứa con bất hiếu Sau khi ba tôi rời đi Mẹ chồng tôi an ủi bọn tôi phải câu Rồi cũng đi xuống dưới nhà Chà thì đứng lấp lóng ngoài cửa Thế mẹ chồng tôi đi ra Cô ấy định đi vào Thì lại bị quân chủ quát ẩm lên không cho Cô đi xuống nhà đi Chỗ này không phải chỗ cho cô đi vào chả sở hổ của ta ốc úng Em em đem dầu lên cho hai người Không cần, cô đi xuống dưới đi. la nữa tôi nói chuyện với cô sao? Đi đi. Bị quân trực đuổi, trả thẹn đỏ mặt rồi chạy một mạch xuống dưới nhà. Tôi thấy cô ta cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Quân trực không đuổi thì tôi cung tống cổ cô ta đi. Trong phòng không còn ai khác ngoài tôi và quân trực. Lúc này tôi mới quay sang nhìn anh. Tôi khẽ hỏi. Đau không anh? Anh nhìn tôi, đầu gật gật Đau mà. Tôi lấy chai dầu trên bàn, vải lương áo anh ra, vừa sứt dầu tôi vừa nói, đau thì nói em nhẹ tay. Ừ. Chờ tôi nghe anh hỏi. Khi nãy thấy anh ngoài công viên, sao không lại với anh? Từ khựng tay, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Em tự dưng thấy mệt nên muốn về trước ấy mà. Quần chực lén nhìn tôi, anh nói, thật ra anh không định cho trà lên ngồi cùng bé Su, nhưng vì con bé muốn để trà chơi xích đu trước, rồi đợi em ra chơi sau. Nên anh... Tôi rũ mắt khẽ cười. Em hiểu mà, anh là bơ đá sĩ thôi. Quần trực đột nhiên nằm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Nhưng muốn nói gì đó, nhưng suốt cuộc lại không nói gì. Có chuyện gì vậy ạ? Anh khẽ lắc đầu, giọng anh rất dịu. Không có gì, em có đau không? Khi nãy bà cũng đánh nghe mà. Tôi lắc đầu. Dạ không, một roi thì có là gì đâu anh. Để anh xem thử. Thôi đừng mà Cởi áo ra anh xem Này này đỏ hết rồi này để anh Mặc dù đã kiềm quyết không cho anh xem Nhưng cuối cùng anh cũng xem được bà tôi đánh cơ bản là rất đau Ông chưa bao giờ nhẹ tay Với anh em bọn tôi khi nào cả Nhưng mà vết soi này Lại khiến tôi say sứt mãi Tôi không hối hận vì cãi lại lời ba tôi Tôi lớn rồi tôi biết cái gì tôi làm đúng Cái gì tôi làm không đúng Có thể anh không hiểu tôi Nhưng ba mẹ tôi lại không thể hiểu được tôi Người làm cha làm mẹ Luôn có cái lý riêng của mình Tôi là con Suy nghĩ có chiến tranh cỡ nào Cũng không hỏi chung vào suy nghĩ của họ được Tôi thì không hối tiếc Nhưng tôi sợ tôi làm cho ba tôi buồn Tôi lại sợ tôi làm cho ông thất vọng Tôi phải làm sao đây Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được Mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhớ đến gương mặt tức giận sun dày của ba tôi lão tôi lại nhói nhói đau đau. Tôi rất muốn hỏi cho ông, rất muốn hỏi ông có ổn không, nhưng tôi lại không dám. Thật ra, tôi và ba rất ít khi nói chuyện với nhau. Lùi tôi còn bé, thì ông đi đóng quân xa nhà. Mỗi lần ông về nhà, tôi toàn bị an nắng. Người ta nói, con gái là bình rượu mơ của ba, nhưng tôi thấy tôi giống bình rượu chuối hột hơn. Mỏ rượu vừa xấu, vừa chát ngầm. Ông thương tôi, tôi biết, nhưng cái cách ông thương con khô cả lắm. Thế vì nói chuyện với bọn tôi, ông lại bắt bọn tôi phải theo ý ông, một ý kiến cá nhân cũng khiếm khi nào được duyệt. Nhưng mà dù cho ông có khô khan, khó khăn tới mức nào, thì tôi vẫn là con gái của ông. Vẫn là đứa bé, ông nhét vào trước ngực bê đi chơi khắp quân trại. Có thể tôi không sai, nhưng tôi làm ông buồn là tôi sai. Xoay người chẳng chọc mãi mà không ngủ được, quay sang bên cạnh, quần trực đã ngủ từ lúc nào. Hơi thở của anh không đều đặn mạnh mẽ như mọi khi, như tôi đoán, chắc là anh đã ngủ. Tôi nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai hiếm người mơ ước, tôi tự dưng lại không biết nên vui hay nên buồn. Người ta nói, củi khô thì dễ đốt mà chồng xấu thì dễ dài. Ai bảo tôi lấy chồng đẹp trai quá làm gì, để bây giờ đến ngủ cũng phải khó khăn. Thật ra ấy, chuyện trà sinh bé su, của chủ không có lỗi, đến anh còn không biết sự hiện diện của con bé. Thì anh lỗi lầm thế nào Tôi biết anh khó xử Tôi cũng biết anh còn nhiều thứ để lo Thế nên tôi không ép anh Phải lựa chọn bất cứ phía gì Những gì tôi làm được tôi sẽ giúp cho anh Duyệt phận con người rất mỏng Chỉ cần một chút không tin tưởng Bọn tôi chắc chắn sẽ làm mất nhau Cả đời Tôi là loại người cố chấp Những thứ tôi làm chỉ cần không trái với luân thưởng đạo lý Thì nhất định tôi sẽ theo đuổi đến cùng Ngay từ đầu Tôi đã chấp nhận được sự thật Tôi không hề muốn bỏ chồng chỉ vì một nguyên nhân như thế này. Tôi chỉ bỏ cuộc khi tôi thấy bản thân mình đã quá sức chịu đựng. Cảm xúc của tôi là trên hết, hoàn cảnh và con người không thể chi phối được tôi. Là con gái của quân nhân, cái gì cũng tốt, nhưng tính kiên nhẫn thì rất tốt. Cuộc đời mà, thời điểm này không cố gắng, về già nhất định sẽ hối hận không thôi. Tôi sống chỉ được một lần, nếu không sống cho mình, sống cho xã hội thì có vẻ vang gì. Sáng hôm sau lúc tôi dậy Quân trưởng đã không thấy đâu Phỉ đêm qua ngủ quá muộn Nên sáng tôi dậy rất trễ Buổi học hôm nay cũng coi như bỏ Gọi cho anh không được Tôi xuống nhà hỏi mẹ Mẹ bảo là anh giúp trà dọn nhà Không biết sáng có chuyện gì xảy ra Mẹ nghe trả khóc rất nhiều trong phòng Là sao quân trưởng về Trà đã chuẩn bị sẵn vali Để anh đưa cô về lại nhà riêng của cô Lý do vì sao thì mẹ chồng tôi không biết Bà hỏi trà cô không chịu nói mẹ chồng tôi thở dài bà nhà nhạt, nhạt lên tiếng cũng tốt còn chả đi cùng dễ xử cho con bé dù có mẹ lo hai đứa sống tốt với nhau là được tôi chỉ dạ chứ không bình luận gì thêm chuyện trả đột nhiên dọ đi tôi cười thấy nó không thật cho lắm chờ quân trở về hỏi xem như thế nào đã rồi tính tiếp buổi chiều tôi được hỉ sau khi gọi điện cho anh hưng hỏi thăm tình hình của ba xong Tôi quyết định đi tới trường mẩm non Lan Anh hỏi thăm về chuyện của bé Su. Bé Su là con ruột của quân trực là chắc chắn rồi. Tôi chỉ sợ con bé không phải con ruột của cha mà thôi. Đi một mình thì thấy buồn nên tôi gọi rủ con Kiều đi cùng. hai đứa bọn tôi chạy một vòng tìm trường mẩm non của bé Su. Úi giời ơi, trường Lan Anh đến bốn cái Lan Anh, một hai ba bốn tìm muốn hết cả thanh xuân. Con Kiều thả tôi trước cổng Nó xuống xe sát bộ vào trong, vừa đi nó vừa càm ràm. Lời này không phải nữa thì bố nghỉ, mệt như cửa hói, còn rời ạ. Từ cười hề hề, phỉ tương lai của tao, mày cố tí đi, la nữa tao đưa đi ăn lẩu ếch. Còn kiểu gạt trống xe, nó cao mày nhìn thôi. Lẩu ếch à? Đó giờ tao rủ mày đi ăn, có bao giờ mày chịu ăn hết đâu mà còn chửi tao ác. Từ lại cười, tao chịu, tự dưng thèm. Hôm trước kêu tao mua bánh tráng, xuống mua sầu riêng, hôm nay đòi đi ăn lẩu ếch. Dạo này ăn nhiều ra, chồng mày nuôi kheo dữ, mà toàn món trước kia mày kén, lấy chồng xong đổi máu hả bá. Tôi kéo tay con Kiều vào trong, vừa đi tôi vừa nói. Tao không ăn, mày bảo tao giảm cân, còn da với xương còn cho no lấy. Bây giờ tao ăn, mày lại bảo tao đổi máu ăn nhiều. Sống thế nào mới vừa lòng mày đây hả? Nhưng ăn nhiều quá, sáng giờ mới ăn nhiều hơn cả con mập là tao rồi. Chịu chịu, tao quen bụng rồi Chồng ta nuôi khéo Mày đừng đùa, dạo này tao còn ăn đêm ấy Ăn mì hảo hảo lại ngon vãi Còn kiểu trưởng mát nhìn tôi đầy nghi ngờ Ăn nhiều, có bầu hả má Tôi vả vào vai nó, tôi lườm Bố mày trong bầu cần hơn mày đây Nhưng tháng này tạch nữa rồi Ơ, sao mày biết kinh nghiệm, bụng tao đau ngầm rồi Theo như tao đoán, bao hôm nữa Tao sẽ thành quả dâu héo, máu nhuộm một màu Còn Kiều lại bà cho tôi một phát Hai bọn tôi cười nói dịu dít Rồi hỏi thăm bảo vệ tìm phòng nhân sự của trường hỏi thăm Cũng không biết là có hỏi được không Nhưng cứ thử xem thế nào đã Trong phòng nhân sự của trường Cô giáo trẻ cười lắc đầu với bọn tôi Cô Quỳnh chuyển công tác về quê rồi Bọn tôi cũng không rõ là ở đâu Nghe nói là quê chồng cô ấy Còn bé ly An Xin lỗi bọn tôi không cho người ngoài thông tin của bé được Từ cười từ tốn giải thích Dạ cô đừng hiểu nhầm, em là người quen của mẹ bé, bọn em bị mất liên lạc, em chỉ biết bé An học ở đây nên đến tìm thử, không ngờ là con bé chuyển trường rồi, tiếc thật. À vậy à, nếu hai cô cần tìm mẹ bé, tôi có thể cho số điện thoại của phụ huynh. Từ cười tỏ ra mừng rỡ, tốt quá, bọn tôi cảm ơn cô rất nhiều. Nhận được số điện thoại, tôi với con Kiều đi ra ngoài trong tâm trạng rất là tan chậm hai đứa nhỉ nhau, chờ Con Kiều đưa tay lên miệng kêu tôi giữ im lặng. Chịt, bé Linh An này không biết có chuyện gì, mấy hôm trước có anh kia đến hỏi, hôm nay lại hai cô này đến hỏi. Thật hả? Sao trùng hợp vậy? Thì bởi vậy, hôm trước anh kia đến hỏi, nó là ba của Linh An. Dù có cho xem hồ sơ không? Em nghĩ sao vậy? Hồ sơ của bé, mẹ bé suốt lâu rồi, còn hồ sơ lưu ở trường, có cho tiền chị, chị cũng không dám mở cho xem. Ngày tới đây, Tôi vừa cảm thấy ngả nhiên vừa tò mò, con Kiều thấy tôi đứng chờ ra, nó lôi tôi một mạch ra tới ngoài sảnh. Mày làm gì đứng ngu ra vậy? Tao đang nghe, mày kéo tao đi chi sớm. Con Kiều nhếch môi, mày đã nghe lén còn đòi nghe hết, bố lại mày, nghe thấy đủ rồi. Nói rồi, hai bọn tôi kéo nhau lên xe đi về, vừa đi con Kiều vừa phân tích. Một là chồng mày, hai là chồng con trà đến hỏi thăm hồ sơ của bé su. Tôi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng trả lời Tao nghĩ là chồng tao Bè Su là con ruột của chồng tao Chuyện đó không lệch đi đâu được Sao mày không nghĩ đến chuyện Con trả trao giấy giám định ADN Tôi phỉ cười Mày xem phim nhiều quá rồi bị lậm Muốn trao giấy ADN cũng không phải chuyện đơn giản Chưa kể Chồng tao gửi đến ba đơn vị làm xét nghiệm Con chả chỉ biết một chỗ thôi Hai chỗ còn lại nó chắc chắn không biết được Cả ba đều cho cùng một kết quả Khả năng đánh tráo kết quả là không có Thế thì mày đang nghi ngờ Con trà không phải mẹ bé Su Tôi khỏi đầu Giọng nghiêm túc hơn chút Ừ bé Su nó nói về tao nó 3 tuổi Cái hôm gặp nhau tỉnh cờ Ở bệnh viện Chính miệng con trà cũng nói con bé 3 tuổi Vậy mà về nhà chồng tao Con trà lại nói bé Su 4 tuổi Trong giới khai sinh cũng là 4 tuổi Nếu là mày mày có nghi ngờ không Kiểu gật cù Tất nhiên nghi ngờ Bé Su 3 tuổi hay 4 tuổi Chuyện này rất quan trọng Nếu 4 tuổi thì chuẩn cơm mẹ nấu Nhưng nếu 3 tuổi Thì sao Cái này ta tạm thời nghĩ chưa ra Còn Su là con ruột của chồng mày Nhưng thời gian sinh đẻ không trùng khớp Để tao suy nghĩ thêm đã Thật vậy Anh Hưng khẳng định Tiếng sinh nhật của chị Chi là 5 năm về trước 5 năm tôi chỉ hao là một năm mang thai đi Thì bé Su chắc chắn phải là 4 tuổi Lý nào lại là 3 tuổi Trả nhẽ trà có bầu gần 2 năm Vô lý Suy nghĩ một hồi tôi thẩm ra quyết định Để tao tìm tóc của trà, đưa mẫu đi xét nghiệm huyết thống Giữa trà và bé Xu trước rồi tính tiếp Còn về chuyện chồng tao có đến trưởng hỏi Về hồ sơ của bé Xu không Để tao về nhà hỏi anh ấy đã Ừ Chuyện này coi bộ dối còn hơn bài tập Hình học không gian Mày cứ từ từ Ông trưởng không có tình ý với con trà, Mày không cần vội cả vội càng dễ xảy ra sai sót Mẹ chồng mày đang có thiện cảm với mày Mày mà tố cáo sai Thì toang đấy con Tao hiểu mà Đi được một đoạn Chồng tôi gọi điện hỏi xem tôi đang ở đâu Tôi bảo với anh ấy Tôi đi chơi với con Kiều nên tôi mới về Anh không bảo gì Chỉ bảo là anh đang ở nhà Rồi dặn dò tôi đi xe cẩn thận Anh cũng có nói là trả đi rồi Nhưng tôi không hỏi lý do Tôi bảo là đợi tôi về rồi nói tiếp Hai bọn tôi đưa nhau đi ăn, rủ đi nhau nhong mua vài thứ quần áo, mỹ phẩm. Đấy, chuyện gì thì chuyện, cứ phải mua sắm làm đẹp cho mình trước đã, rồi tính tiếp. Nếu lỡ như tôi phải chồng tôi chia tay thật, thì lúc ra tòa ký đơn ly hôn, tôi cũng phải mặc cái váy xinh nhất, trang điểm bằng bộ mỹ phẩm xịn xò nhất. Nếu có khóc, tôi cũng phải là đứa khóc xinh nhất, tôi mới cảm thấy hài lòng. Trở vừa chuyển tối, tôi với con kiều mới về đến nhà chồng tôi. Bà nãy ăn no quá, nên tôi mới bảo nó cứ thả tôi đầu đường. Tôi đi bộ từ từ về cho tiêu thực sẵn tập thể dục. Tài sách mấy túi đổ, chân thỉ đi, đầu thì suy nghĩ. Chuyện của bé su tôi quên mất là bên cạnh tôi vẫn còn có một quân trực. Nhưng chuyện tôi biết, chắc chắn anh cũng biết. Những chuyện tôi để ý, anh cũng không ngoại lệ. Chỉ là hai bọn tôi âm thầm lặng lẽ suy tính và hành động. Không ai nói gì với ai, tự mình tìm hiểu mọi vấn đề. Tôi thật sự không biết nên vui với chuyện này hay là nên buồn đây nữa. Quân trực, à không, là cả hai bọn tôi, cả hai bọn tôi đều giấu diếm lỡ nhau. Bất chợt, tôi có cảm giác tôi chẳng hiểu gì về chồng tôi cả. Út hòa. Tiếng gọi cạnh ngang giỏng suy nghĩ, tôi dừng chân, mang ngước lên nhìn đầy kinh hạc. Tôi kêu lên, ba, ba. Ba tôi đứng yên một chỗ, ông ho khan mấy tiếng rồi mới trả lời tôi. Ừ, lại đây ngồi đi. Ba có chuyện muốn nói Tôi gật gật đầu rủ nhanh chân đi tới chỗ ông Ngồi xuống chung một băng ghế đá Tôi có chút e rẻ hỏi Sa ba không đợi con ở nhà Hay là ba ở nhà anh hai còn chạy đến bà tôi khẽ lắc Giọng ông trước sau như một Vẫn uy nghiêm vô cùng bà sẵn đi mua suốt đồ Nên đến đưa cho con Hôm qua làm phiền mẹ chồng con Để ngày mai ba mua chút quả bánh Sang biếu bà ấy xin lỗi Tôi cười cười Dạ không cần đâu ba Mẹ chồng con không còn nghĩ gì đâu Bà tôi co mày Ông có suốt lời tiếng Không nghĩ gì là chuyện của bà ấy Bà làm sai Bà phải tự động đến xin lỗi Để mẹ chồng con lên tiếng nói ba làm sai Thì còn gì để nói nữa Dạ con hiểu rồi Không gian xung quanh đủ nhiên im lặng hẳn Tôi len lén nhìn ba tôi Vừa nhìn vừa suy nghĩ xem nên nói cái gì trước với ông Hôm qua tôi lớn tiếng với ba tôi Tôi sai rảnh rảnh khẩu xin lỗi là không được. Trong đầu có đang tìm đủ một nghìn cách xin lỗi, thì ba tôi đã cái tiếng mở lời trước. Thẳng trực, nó nói gì với con chưa? Nói gì nhỉ? Tôi lắc đầu, có chút ngơ ngác. Dạ chưa. Chuyện gì vậy ba? Ba tôi trở quay sang nhìn tôi, ánh mắt ông nhìn tôi rất lạ, rất chăm chú. trong đôi mắt tình ai kia là muôn vàn những ngẩn ý mà mai mãi tôi vẫn không tài nào hiểu hết được. Ông nhìn tôi hồi lâu. Rồi đột nhiên đưa cho tôi túi đổi nhỏ, ông nhẹ giọng nói: "Cái này là thuốc uống trị đau nhức, thuốc sứt sẹo, cao dán trị thương, dầu xoa bóp, hai đứa về chia nhau mà dùng. Thải trưởng bị đánh nhiều, khi sáng ba thấy mặt nó tái quá, còn coi mà xức thuốc cho thằng nhỏ." Dừng một chút, ông lại nói tiếp, lần này có chút ngượng ngùng: "Còn cái này là mỹ phẩm, bà đi siêu thị với anh con, mẹ con dặn mua cho bà ấy." Nên bà mua luôn cho mày Xài được thì xài Không thì cho người ta xài cũng được Bà mua đại Thấy rẻ thì mua Tôi mở túi ông vừa đưa ra cho xem Cái này có phải là mỹ phẩm rẻ tiền đâu Đây toàn bộ là mỹ phẩm đắt tiền Cái nào ra cũng trên một triệu Trời Mà tôi nóng da lên Hai mắt cũng ửng đỏ không nhịn được Mẹ tôi ấy Bà bị dị ứng mỹ phẩm Dù là rẻ tiền hay đắt tiền Bà cũng không dùng được Làm gì có chuyện bà nhờ ông mua mỹ phẩm cho? Làm gì có, là ông muốn mua cho tôi nhưng ngại nói với tôi, ông trước giờ toàn vậy mà. Hôm qua bà hơi nóng, bà đánh con có đau lòng không? Tôi nhìn ông, cố gắng không khóc, nuốt hết nước mắt vào trong mà rụt rè trả lời. Dạ, không, con không đau. Hai thấy ông xoa xoa vào nhau, tôi biết là ông đang lo lắng lắm. Thấy ông như vậy, tôi liền cười thở tươi. Không đau thật mà ba, con là con gái của quân nhân, không đau, không bao giờ đau." Bà tôi chợt cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt nghiêm khắc. "Thấy ông cười, nụ cười của tôi càng thật hơn, càng tươi hơn nữa. Út Hòa, bà nghĩ kỹ rồi, bà không bắt con về nữa, con dù sao cũng đã lớn, Cũng đã lấy chồng, không còn là đứa nhỏ như trước kia." Không dám cãi ba một lời. Tôi mím môi, im lặng lắng nghe những gì ông nói. Thẳng trực Nó là đứa tôi tính, tốt bụng 4 năm sở sáng Nó đã chạy qua xin lỗi ba Nó xin ba đừng bắt con về nhà Nó cũng xin ba cho nó thêm thời gian giải quyết mọi chuyện Ba, ba đồng ý Tôi ngơ mắt lên nhìn ông Trong lòng ngũ vị tạp trần Quá nhiều cảm xúc cũng đang xen vào nhau Môi tôi khẽ mấp máy Ba Ba tôi vỗ vỗ lên tay tôi Ông tiếp tục nói Để ba nói hết đã Ba đồng ý cho thằng Trực giải quyết chuyện riêng với cô gái kia như bà không đồng ý cho con làm mẹ kế của con người ta, bà cũng có nói với thằng trực nói đồng ý. chuyện này làm sao được? con gái lớn rồi, con gái có cái lý của con gái, người làm cha làm mẹ như ba có cái lý do riêng của mình. thải trực là đàn ông tốt, nhưng mà đàn ông tốt thì thường đa tình, bởi vì nò tốt nên phụ nữ mới bu vào chai giành. con chưa có con nên con suy nghĩ đơn giản, chứ việc nuôi một đứa nhỏ không phải con ruột của mình. Nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Nếu mẹ của đứa trẻ kia chết, ba đồng ý để con nuôi đứa bé kia. Như đảng này, mẹ nó còn sống sở sờ. Con nhỏ đó có ý đồ gì, cho con nhìn vào con cũng phải hiểu. Bà biết thẳng trực nó khó xử, nhưng giữa con và con riêng của nó, nó chỉ có thể chọn một. Thấy tôi im lặng, ông khẽ nói. Con gái lớn rồi, biết mưu cầu hạnh phúc là việc đúng đắn. Bà có thể đoán được con đi bao xa nhưng ba muốn cho con tự mình trải nghiệm. Trong cuộc sống này, có thất bại mới có thành công, và vấp một chút cũng tốt con à. Thẳng trực là đứa tốt, ba cũng hy vọng hai đứa sống đời ở kiếp được với nhau. Cái duyên vợ chồng cũng khó, nếu mà được, con vun vén khôn khéo một chút, nha con. Người làm cha là mẹ, không cần gì hơn là nhìn con mình hạnh phúc. Ba xin lỗi chuyện hôm qua, nhưng con gái của ba, ba phải bảo vệ. Nói đi đây, giọng ông hờ ngừng. chỉ cần con muốn, cứ nói với ba mẹ một tiếng, bà sẽ sẵn lên đón con về, nhà là nơi để con về, không ai thương con, bà mẹ thương con, cố lên con gái, cố lên con. Nói rồi, ông nữ dậy muốn về, tôi giữ lại cách nào, ông cũng không chịu. Hê cách, tôi liền bắt cho ông một chuyến taxi, để ông về lại nhà Anh Hưng. Tôi đứng đây nhìn theo bóng lưng của ông, nếu mà tôi tự dừng muốn rơi ra ngoài, Hít vào mấy hơi Tôi nén tất cả xót xa vào trong lòng Rồi với tay chào tạm biệt ông Ba tôi là quân nhân Ông chưa từng ủy mị trước ai Nhưng hôm nay lại phải ủy mị trước con gái của mình Đến bây giờ tôi mới biết Thì ra bóng lưng quân nhân đẩy uy mãi kia Cũng có lúc cô đơn đến hiu quạnh Từ bước về nhà trong tâm trạng bẩn thần Vừa đến trước cổng Đã thấy quân trực đợi tôi từ lúc nào Thấy tôi về Anh đi nhanh tới vải bước Giọng vui mừng Em về rồi à? Đói không? Tôi điều chỉ lại tâm trạng của mình Tôi trả lời Dạ không, em ăn rồi Ừ, em mua gì nhiều vậy? Tôi nhìn nhìn rồi đưa cho anh cái túi Mà ba đưa cho tôi Tôi khẽ nói Em vừa gặp ba, ba đưa cái này bảo em sức cho anh Ba nói mặt anh tái nhợt Anh nhìn tôi rủ ngò trước ngò sau Giọng anh khẩn trương vô cùng Ba đâu, để anh ra đón Tôi phỉ cười Anh làm gì căng thẳng vậy? Ba về rồi, về lâu rồi. Sao em không gọi cho anh? Anh đưa ba về. Ba không thích mà. Ừ, thôi vào nhà đi vợ. Từ hôm ấy, cô trưởng khỉ như có gọi cho ba tôi. Hai người nói với nhau cái gì mà tôi không biết vì anh không cho tôi nghe. Gọi điện thoại xong, cô trực đi vào phòng. Chuyện của cha đến bây giờ tôi mới hỏi được. Anh bảo cô ấy đi là cô ấy đi sao? Quân trực gật đầu, anh trả lời. Ừ không đi cũng phải đi cô ta không có sự lựa chọn nào khác tôi hơi nghi ngờ tôi lại hỏi anh nói gì với cô ấy anh nhà nhà nói thì đại loại là ba em không chấp nhận anh cũng không muốn cô ta ở lại thêm chỉ vậy thôi ừ chỉ vậy thôi đơn giản vậy thôi thấy tôi hỏi nhiều quân trưởng đi tới ôm lấy tôi anh giải thích vừa à bỏ chuyện buồn sĩ đơn giản mà tại vì bọn mình cứ sung túng cho cô ta Nếu mọi chuyện mới phức tạp tới như vậy Bây giờ cô ta cũng đi Cuộc sống của vợ chồng mình quay về như lúc ban đầu Vậy là xong Nhưng còn bé Su, Bé Su thì có mẹ lo Anh cũng không cấm trà không được thăm con Nhưng mà thăm gì tầm này nữa Chưa sao gì cô ta không đi nước ngoài Thôi mọi thứ ên xuôi rồi Em đừng suy nghĩ gì thêm cho đau đầu Nhưng mà Nhưng nhị gì để anh tính Em đừng suy nghĩ nữa Ngoan anh xuống nhà nấu cho em bát mì em hỏi anh một chút, này anh. ngày tôi hỏi, anh liền quay lại nhìn thôi. sao vậy? muốn bỏ thêm gì vào mì à? tôi lắc lắc đầu, đi tới tủ đầu giường, tôi lôi mấy hộp bao cao su vừa phát hiện ra. tôi rẻ chừng hỏi, cái này anh mua để làm gì? bọn mình đâu có kế hoạch. quản trưởng à lên một tiếng, anh nhìn tôi, giọng anh rất bình tĩnh. cái này tạm thời vợ chồng mình kế hoạch một hai tháng. sức khỏe của em không tốt. Anh muốn đưa em sang sinh để khám trước rồi mới để em mang thai. Tôi xếp nhẹ hộp bao cao su trong tay, tôi nhỏ tiếng. Sao anh không nói trước với em, em muối thuốc uống cũng được mà. Anh lắc đầu, giọng bắt đầu nghiêm túc. Không được uống thuốc, nghe anh, anh dùng bao là được rồi. Em hiểu rồi. Đợi anh đi rồi, tôi mới ngủ rụt xuống thềm. Chuyện này tại sao lại như vậy? rõ ràng bọn tôi đang muốn có con, sao anh lại bắt kế hoạch để đi khám? Không đúng, cảm giác của tôi cho tôi biết anh là đang nói dối, anh nói dối. Trả rời đi, bà nội chồng không đến ở, cuộc sống của tôi đột nhiên dễ chịu hẳn ra. Buổi sáng tôi dậy sớm đưa Bảy Xu đi học, chiều có hôm tôi đón con bé, có hôm thì mẹ chồng hoặc chồng tôi sẽ đón. bé Xu cũng không khóc thét đòi mẹ như tôi tưởng, bé con mặc dù buồn nhưng vẫn ăn chơi ngủ nghỉ rất đúng giờ. Lâu lâu cũng có nhắc đến trà như tôi bảo là chả đi làm ra, con bé cũi thôi không hỏi mẹ nữa. Cuộc sống quay trở lại quỹ đạo như ban đầu, em à trôi qua từng ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác không ổn. Còn không ổn vì cái gì thì tôi lại không giải thích rõ ra được. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, quần trực lại cười bảo tôi lo xa. Tôi cũng cảm thấy là tôi hơi phớ phẩn một chút, nhưng giác quan đặc biệt của phụ nữ chưa bao giờ sai. Không xem được hồ sơ đi học của bé Su, tôi quyết định lấy tóc của trà và con bé đi giám định huyết thống. Chuyện này tôi không nói cho chồng tôi nghe. Tôi muốn tìm hiểu thật kỹ càng rồi mới nói với anh. Dù sao thì tôi vẫn chưa chắc chắn chuyện gì cả. Mà cái gì không chắc thì đừng nói linh tinh. Nhất là chuyện nhạy cảm liên quan đến quan hệ máu hủ của quân trực và con gái anh ấy. Mà thật ra tôi cũng không hy vọng là trà không phải là mẹ ruột của bé Su. Vì nếu cô ấy không phải mẹ ruột của con bé, thì kiểu gì cũng xuất hiện một mẹ ruột thật 100%. Đến khi đó, vừa mẹ một, vừa mẹ hai, cả hai của Lam Le chồng tôi, cho tôi bỏ phế luôn cho rồi. sành với một bánh bèo đã đủ mề rồi, đây lại còn những hai bánh bèo, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Chiều cuối tuần, nhà tôi không đón bé Xu, mà để cho chà để đón con bé. Dù gì thì cô ấy cũng là mẹ ruột của bé su. Không ai có cái quyển cấm Không cho cô ấy gặp con cả Trời sủ tối Mẹ chồng tôi chưa thấy trả dẫn bé su về Bà Xu ruột bảo tôi hoa con gọi cho con trả hỏi coi Khi nào nó đưa bé su về Giờ này phải về cho con bé ăn cơm Tám rửa nữa chứ Tôi nhìn lên đồng hồ Giờ này hơn sau rưỡi một chút Chắc mẹ con cô ấy cũng sắp về rồi Mẹ đừng lo lúc chiều con có hỏi Chà có nói là đưa bé su đi siêu thị ăn gà Nên phải trễ chút Mẹ chồng tôi là bẩm, xíu với thị, gà với vịt, cứ cho con nhỏ ăn toàn đồ đông lạnh. Tôi không trả lời lại mẹ chồng thôi, người lớn tuổi có nhiều cái rất khó tính, bà tôi cũng vậy. Ông không thích tôi ăn hàng ở ngoài vì sợ là không đảm bảo chất lượng, nhưng sống mà không ăn hết mỹ vị nhân gian thì thật là có lỗi với cuộc sống. Gần 7 giờ tối, chồng tôi đi làm về. Bà nãy tôi có bảo anh mua cho tôi nửa con gà nướng, đến lúc anh về Anh đi thẳng lê trên phòng, vì sợ mẹ chồng tôi thấy mà lại càn nhàn. Đặt túi gà trên bàn, chồng tôi bảo: "Chỗ này bán gà đông thật, anh phải xếp hàng mua cho em gần nửa tiếng, mà đồ phụ bay được xếp hàng mua gà." Ai cũng nhìn anh như quái vật sáu tay 12 đầu. Tôi phỉ cười, "Em gửi cho anh số điện thoại trước rồi, anh không gọi đặt trước giờ còn nói." Anh đi đến chỗ tôi, rủ tôi buộc tao lên, vì tôi đang xoãi thóc, sợ là thóc sẽ dính vào thịt gà. Anh khẽ nói Anh thử sân bay về lại chạy thẳng Đi chỗ mua gà luôn Anh quên order trước À quên quên, còn cái này nữa Ngày anh nói thế Tôi liền xoay người nhìn theo anh Có chút tò mò, không biết là anh quên cái gì Quần trực đi đến ba lô Anh mở ba lô rồi lấy ra ly trà sữa Cung trà đầy ụ Đem đến cho tôi, anh cười sử Tèn tèn, sẻn chút anh quên Là anh mua trà sữa cho em Tôi nhận ly trà sữa từ tay anh Chào thói quen lắc lắc xem bên trong có chân châu hay không. Lắc hai ba vòng, thấy không có chân châu, tôi mới hài lòng cười tuét miệng. Anh nhớ là em không thích chân châu à? Anh cởi áo sơ mi đắn lên giường. Thần trần săn chắc, cùng các bụng phẳng phiêu hiện rõ trước mắt tôi. Cứ mỗi lần thấy lương trần của anh, tôi lại không tự chủ được mà nhìn không chớp mắt. Đúng là phi công, chất lượng không chê vào đâu được. Bảo sao nhiều cô chết mê chết mệt. Cuộc trưởng đi tới phèo mũi tôi, Anh cười trả lời, nhớ, cái gì của em anh cũng nhớ, từ thói quen cho đến sở thích, anh nhớ tất. Ngày mà mát ruột ma gan, nhưng mà phải công nhận một điều là quân trực rất để ý đến tiểu tiết. Tôi về đây sống với anh, lúc tôi còn chưa biết anh thích ăn cái gì hay không thích ăn cái gì, thì anh đã biết rõ những thứ tôi không thể ăn được. Đồ dùng của tôi, mỹ phẩm của tôi, hay là nêu hoa tôi hay dùng, không cần bảo. Anh cũng tự order về cho tôi những sản phẩm khác của cùng hãng mà tôi đa dùng. Đến cả Cốc Nguyễn San, anh cũng mua thêm cho tôi, vì thấy tôi chỉ có một cái. Thật ra những việc anh làm cũng chẳng có gì là to lớn, như so với những ông chồng ngoài kia thì đấy đã đủ ăn đứt họ rồi. Những thứ mà tôi ghi sâu vào lòng nhất đó là chồng sách thai giáo và sách tâm lý mẹ bầu. Lúc tôi có thai, anh mua về rất nhiều, đâu cũng đổ một nửa. Còn vài quyển chưa xem thì tôi xảy ra chuyện Sau khi mất con Tôi thấy anh âm thầm dọn hết cất vào tủ Lâu lâu vẫn lôi ra xem như chưa bao giờ xem công khai như xe báo Anh toàn canh những lúc tôi Không có trên phòng là xem Thấy tôi vào anh lại lật đật cất đi Không xem nữa Mặc dù tôi không nói nhưng tôi để ý Tiền cảm tôi dành cho anh cũng vì thế Mà tốt lên từ ngày Thật ra ấy chồng giàu thì tốt Nhưng chồng đã tâm vào vợ Mới khiến người vợ hạnh phúc thật sự hơn 7 giờ trà mới đưa bé xu về mẹ chồng tôi có cà nhàn một chút nhưng rồi cũng thôi lúc trà tới quần trưởng đang xem tivi dưới nhà thấy trà anh không nói cũng không hỏi tiếng nào trà hỏi anh anh không trả lời nên cô ấy cũng thôi không hỏi nữa đưa bé xu vào trong tôi với trà lại giả vờ là cùng nhau đi mua đồ để bé xu không đòi mẹ ở lại sẵn như thế nên tôi tiễn trà ra ngoài cổng mà dù không yêu thương xỉn nhau Nhưng phép lịch sự vẫn nên điểm nở với cô ấy một chút Đưa trả ra cổng Tôi nói Cô về đi tôi vào trong đây khoa đã chị Hòa Chị nói chuyện với em một chút được không Tôi nhìn cô ấy nhả nhả nói Cô đừng kêu tôi bằng chị Tôi nhỏ tuổi hơn cô nhiều Trả có chút lúng túng Cô ấy ngập ngừng Em quen rồi Thế cô ấy như vậy tôi cũng không muốn ép cô ấy phải đổi cách xưng hô Xưng hô thế nào cũng không quan trọng Quan trọng là thái độ với nhau mà thôi Tùy cô muốn gọi sao cũng được Cô có chuyện gì muốn nói hả Là chuyện của bé Xu sao Chẳng ngước đôi mắt buồn lên nhìn thôi Cô ấy mỉ môi Có vẻ phần e dè nói. Thật ra thì thời gian nửa năm cũng không nhiều Sao chị không cho em có cơ hội gần con thêm chút nữa Tôi hơi ngạc nhiên Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ hỏi như vậy Mà nếu chả đã thẳng thắn Tôi nghĩ tôi cũng nên thẳng thắn đáp lại Cô muốn gần con hay là muốn gần quân trực? Lời này thì đến phiên Trà sửng sốt Chưa có hỏi thẳng đến không còn gì Có thể thẳng hơn của tôi Trà có chút hoảng loạn Em chuyện đó Tôi nhìn cô ấy Nhìn vẻ mặt vừa sợ sệt vừa luống túng Vừa không hài lòng của Trà Tôi tự dưng lại thấy cô ấy hơi tội nghiệp Thật ra ấy tôi và cô ấy có hoàn cảnh giàu nhau Chỉ là tôi tốt số hơn cô ấy một chút mà thôi Mà Trà cô ấy cũng không thủ đoạn giống mụ duyên hay là nhã muội muội. Mặc dù có vài lúc rơi canh kiệu và hành động quá tay, nhưng những chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nếu nhưng chỉ nửa năm thôi, bây giờ cũng không còn đủ nửa năm, chị không thể không thể để bé Su có được ký ức về một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc hả chị Hoa?